thứ hai thì y ngắm khi đức chúa giêsu đêm ấy thấy tội thiên hạ và thằng giu đa phải y -y ra hỏa hồ cùng kẻ này sau theo ý nó thì lo buồn sầu não liền vào một vườn làng ấy gọi ấy là nhiệt sĩ si ni mà chọn ba đầy y đi cùng một là ông thánh. Ba là ông thánh do an Vậy là Đức Chúa uh, Giê-xu Sắp mình xuống đất cầu cùng Đức Chúa uh, Cha ba lần Đáng khi còn nguyện Thì Đức Chúa giê -xu Vào chịu nạn cho cả vào loài người ta Được khỏi tội Đoạn Đức Chúa Giê-xu lo lắng Cho nên nhọc cả và mình Mà những mộ mau chạy ra nhỏ xuống đất khi ngâm bay nhiều sự thì nguyện một kinh lời cha 10 kinh kinh Lo buồn vì ý chúng tôi Xin dốc lòng chừa mọi tội ô làm cho Đức Chúa Giê-xu Lo buồn làm vậy thì